Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cầm bộ đồ lên, Phước không thể nào lầm được. Rõ ràng, anh đã thấy nó trong giấc mơ vừa rồi và nàng Trúc Đào đã mặc nó trong lúc nhảy xuống giếng. Đúng rồi, đúng là quần áo của nàng ta thật rồi. Đem bộ quần áo đó vào phòng, đặt nó cạnh chiếc vương miệng cổ. Hai vật hòa hợp với nhau một cách lạ lùng, chứng tỏ chúng cùng một người chủ mà ra. Đến lúc này Phước Minh nghiệm ra Anh lầm bẩm Thì ra nàng trúc đào kia Đã sắm sẵn những vật này Chờ khi chàng thiện sĩ trở về Để làm đám cưới đây Đúng thiệt rồi Lục tìm thêm trong giương Phước còn thấy có cả một đôi hài nhung Một bộ áo gối theo rồng phượng Rất là đẹp Tuy rằng màu chỉ và vải Có pha nhạt theo thời gian Nhưng mà đường nét và họa tiết Thì vẫn còn hiện rất rõ sự tinh xảo và khéo tay Khi đã xác định được nguồn gốc Phước rất trân trọng những kỷ vật trước mắt Anh liền đem phơi bộ quần áo Còn cái vương miệng thì đặt trở lại trong giương Một cách rất chi là cẩn thận Xong xuôi đâu đó rồi Phước mới cảm thấy người mỏi nhừ Có lẽ là do suốt đêm qua ngủ không đủ giấc Anh định bước ra ngoài kiếm cái gì ăn Rồi sẽ về nhà ngủ một giấc để lấy lại sức Tuy nhiên thì lúc bước ra phòng khách Phước giật mình khi thấy có một người ngồi sẵn ở ghế tràng kỷ Người đó nổi bật lên bởi bộ quần áo mặc trên người Bộ trang phục của một quan nhân hay phú hộ thời xưa Ông là... Người khách quay lại trực diện với Phước và cất tiếng hỏi Không nhận ra tôi sao cậu Phước Phước xứng người ngập ngừng nói Ông... ông đây là... là bác đạp Người khách tiếp lời ngay Là người đạp xe xích lô đây mà Thì ra là ông ta rồi Nhớ lại hai lần trước Phước lùi một bước như cảnh giác Thì ông lão vội lên tiếng ngay Này tôi có làm gì đâu mà cậu sợ chứ Nếu muốn làm gì ấy, Thì hai lần trước cậu đâu còn sống đến hôm nay Tôi chỉ là Ông ta đưa tay chỉ một vòng khắp nhà giọng từ tốn Ngôi nhà này Muốn là của tôi đấy Cậu có tin không nào Bây giờ Phước mới nhìn kỹ bộ quần áo ông ta mặc trên người Anh tỏ ra hơi lúng túng Thế ông là Tôi là chủ ngôi nhà này đây Xưa kia tôi làm quan ở trấn này Người ta gọi tôi là Tri Phủ Nguyên Ngôi nhà này tôi xây lên được 3 năm thì xảy ra chuyện Năm đó tự dưng con gái tôi rơi xuống giếng mà chết Rồi ngay sau đó tai họa lớn khác lại ập vào nhà tôi Khi quân lính thị vệ của quan phó Tổng Trấn Thành kéo tới bao vây, lục soát nhà, tuyên bố tịch thu tài sản, lột áo mũ của tôi, đuổi về làm thứ dân. Lúc đó tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó thì tôi rõ cả. Do là con gái tôi tên là Trúc Đào yêu cùng một người đàn ông với con gái phó Tổng Trấn, nên cha con tôi bị hại là để họ chiếm độc quyền. Con gái tôi chết oan ức, nhưng cũng may cho nó. Bởi nếu không chết trước thì ngày ấy thể nào nó cũng bị bắt giam chịu cực hình. Để rồi thể nào cũng chết dục xương trong ngục tối. Ông ta kể. Mà sự xúc động làm cho đôi lần ông phải dừng lại nén xuống. Mãi sau đó ông mới nhìn thẳng vào Phước và nói tiếp. Giờ thì cậu hiểu ra chuyện rồi đấy. Tôi cũng xin nói thẳng luôn. Tôi không muốn cậu chen vào cuộc sống vốn yên tĩnh từ ngót trăm năm nay rồi. Phước hỏi lại. Như vậy... Bác đã là Là người đã chết Nói theo thông thường Thì tôi đã là một cái hồn ma Cậu không tin sao Phước ấp úng Không Cháu không tin Nhưng mà Người chủ nhà vừa bán cho cậu Là cháu bốn đời của tôi đấy Vừa rồi Nó là một cái việc mà tôi đau lòng lắm Nó cải tán Đưa chúng tôi đi khỏi mảnh đất Mà trăm năm trước Chúng tôi thể nếu sống Thì sống nơi đây Còn chết cũng nằm đây vĩnh viễn luôn Do vậy tôi xin cậu hãy trả lại nơi chúng tôi không thể xa lẻ Phước liền phản đối ngay Mà quên mất rằng trước mặt mình là một hồn ma Đâu được tôi đã mua xong xuôi rồi Giấy tờ tiền bạc dứt điểm rồi Làm sao có thể thay đổi nữa Và lại mồ mả đã cải táng rồi thôi Ông lão chỉ tay ra sau vườn Cũng may là nhờ cậu mở chiếc rương ra nên con gái tôi đã sớm trở về ngôi mộ cũ. Còn hai vợ chồng tôi thì bữa nay bàn với cậu đây, xin cậu hãy thương tình cho. Chúng tôi sẽ tìm cách bù cho cậu ngôi Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net